stream phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô các chú gần nhất chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị. Quán thành rồi đúng không anh em? Được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube. Truyện ma Quảng Hà Tổn và Fanpage Truyện đêm khuya. Sao bên Youtube cái chatbox nó kiểu gì kia ta? Không. Cái chatbox của Youtube nó kiểu gì kia ta? Một lần nữa xin miễn chào anh chị em của Youtube. Xin mến chào những cô gái cầm cà xanh. À, chúng ta đã gặp nhau và sau ngày hôm qua thì chúng ta bị gián đoạn Bởi vì cái sự cố, một vài cái sự cố không đang có Mà cho đến bây giờ thì thực ra nó vẫn sự cố Chỗ tôi nó bị mất điện các bạn Nó bị mất điện thế nên là phải chạy máy phát Vì thế nên nếu như trong quá trình chạy mà nó có cái vấn đề gì Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho Kính thưa quý vị và các bạn à, Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng Của chuyện ma Dân tộc Cương thi dân tộc của cặp đôi tác giả Diễm Hằng và Nam Cun Chúng ta sẽ đi Tìm xem là cái Cái ẩn số cuối cùng Của cái vụ án này Nó là cái gì Và uh, ông Mo uh, Ông uh, ông Già Làng uh, Thằng bé uh, Thằng bé gì Tự nhiên tôi quên mất tên rồi Tên dân tộc và chú Hồn Nay Cùng với cả ông Măng sẽ làm sao để đối đầu với con cương thi đó. Và đằng sau đó âm mưu của nó như thế nào thì tất cả sẽ được thể hiện ở trong tập ngày hôm nay. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể uh, truy cập vào Facebook của tác giả Má Tũng để dưới phần mô tả của video. Uh, chia sẻ các tác phẩm của tác giả uh, tới đông đảo, độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và hình như tôi còn nó còn lỗi luôn cả cái hình nền luôn. Ok anh chị em của YouTube Facebook thông cảm. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vào tập cuối của truyện ma cương thi dân tộc. Đoạn già làng quay trở lại chỗ mọi người đang ngồi. Chú Hà Nây lúc này mới lóp ngóp bò dậy, khuôn mặt vẫn thất thần, run dậy hỏi. Ừ, giả ơi, còn con ma nó có còn đây không? Giả làng lướt xéo, buông lời chọc kẹo. Hừ, con, nó vừa nhập vào mày đấy Thế mà mày không biết gì à? Hả? Chú ở đây nghe như vậy lại càng thêm sợ hãi. Chú đưa tay nắn bóp khắp cả mặt mày, đoạn mếu máu. Ôi già ơi, thế thì chết tao rồi. Thương cây thân tao nhọc công chạy xe đưa đón chúng mày. Mà chúng mày không đuổi nó đi. Cứ để nó ám tao thế này thì tao lấy vợ thế nào. Mọi người mặc dù trong đầu đang buồn giàu lo lắng, ấy nhưng cũng phải bật cười về sự ngây ngô của chú lần nay, đều bé an ủi, chú đừng sợ, già chỉ trêu chú thôi, con bà nó đi rồi. Chú lần nay nghe đến đây thì mặt nghệt ra, xem ra chú luôn là kẻ trở thành trò cười. Chú lần nay cầm lấy cái tích nước, cắm vòi vào miệng mà tu ứng ực, hồng giống đi khuôn mặt đang xấu hổ đỏ bừng. Bấy giờ, ông mang khuôn mặt lại suy tư, ông lắc lắc đầu. Đến cả thầy mọ Còn không đôi phó nổi. Không lẽ là hết cách rồi. Già làng chấn an. Không phải là lúc để ngồi để than vạn đâu. Trời có xinh ắt có dệt. Tao nghĩ. Chúng ta phải lên kế hoạch. dù con cương thi vào bẫy. Khi ấy thì việc tiêu diệt được nó chỉ là sống Hay là muộn. Ông Măng ngước mắt nhìn già làng. Vừa nhìn ra một tia hy vọng. Bây nọ. Bày bằng cách nào? Gia làng tỉnh bơ đáp. Nó hút máu. Ăn thịt người Thì chúng ta sử dụng. Người là mồi nhữ. Đoạn già làng đưa mắt nhìn chú Hờn Nay. Miệng khẽ nhách lên nở một nụ cười. Chú Hờn Nay vẫn không hay biết điều này. Vẫn cứ thẳng nhiên cầm tích nước. Ngửa cổ họng lên mở tô. Hết lượt này đến lượt khác. Cho đến khi chẳng còn lấy một giọt nước nào. Mới chịu quẹt miệng.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 vọng cả tận lên trên đồi. <cười> alo. Alo. 1 Alo. Ê, cái này nó nói cho to nhờ. Alo. Mọi người trong buôn chui. Gia làng co lên. Mọi người hôm nay Không được lên nền dây. Nhanh trong già trẻ lôn bé. Tập trung lên trên nhà của già làng. Alo. Alo. Hi, hi, hi. Hay thế. Hôm nào cho tao mượn đi hát ca kê. Giống người kinh nhờ. Sau đó còn nghe thấy láo pháo. Dường như là tiếng của chú ở nay. Bị ông trưởng bạn mắng cho cái gì. Điều bé ở trong nhà mà nghe cũng chỉ muốn phì cười. Không ngờ là chú ở nay cũng thông minh ra phết. Tưởng chú chạy đi thông báo từng nhà từng nhà. Ai ngờ là mượn luôn cái loa của trưởng buôn thông báo cho nhanh. Già làng nghe ra tiếng. Thấy thế cũng muốn ngất xỉu. Đúng là cái thằng này. Nó bảo gọi luôn cả già trẻ lớn bé mấy trăm người lên đây. Để mà dẫm nát hết cả cây của mình mất. Ông... Không dặn nó là mối hộ một người. Thế nhưng ít nhất thì cũng phải thông minh ra một tí chứ. Già bóp chán, chán nản với thằng ngây thơ này. Điểu bé đi ra kia. liền bị già gọi lại. Này, mày đi ra mày chặn hết lại. Nếu mà có ai bảo. Thì chỉ một nhà một người. Đại diện thôi nghe chưa. Tuyệt đối là không được cho trẻ con vào đó. Không chúng nó vặt hết thúc của tao đó. Điều bé vâng vâng dạ dạ Chạy ra đứng chở ngoài sân Không bao lâu sau có tiếng xe Dầm dầm chạy đến Có cái xe chở đến bốn, năm Ngồi chen nhau Có nhà loay hoay chắc là tiếc Của thế nào liền Chở luôn cả heo lên Thế là tiếng người trí tró Tiếng bò lợn kêu cũng ẩm mỹ rộn ràng Điều bé vội vàng Đứng chặn ra Nói lại những lời giả đã dặn Người ta lại lục tục quay xe trở về Chở người thân Rồi chỉ để lại một người đại diện Trong cái buôn này Già làng là người có tiếng nói nhất Đến nỗi còn hơn cả lời cha lời mẹ Tư tưởng từ xưa tới nay Ông cha đã chuyển lại Già làng là cái cầu nói Của Giàng để bảo vệ dân Đưa linh hồn của bọn họ Sau khi chết về với Giàng Nắng đã bắt đầu chói trăng xuyên qua tăm lá Chiếu xuống đám người Đang ồn ào trí tróe bàn tán sân ra làng bấy giờ mới bước ra hắn giọng rồi nói to đám người bên giới vừa nhìn thấy ống lập tức im phong phắc đánh mắt về phía già trong mắt của mỗi người đều thể hiện nên sự sùngng kính già nghiêm nghỉ ngày hôm nay và cả những ngày sắp tôi đấy mọi người không được lên dậy phải ở nhà Cho đến khi nghe thông báo. Được chưa? Một người trong đám ở bên dưới lên tiếng. Dạ ơi, không lên dây thì lấy cái gì mà ăn? Lấy cái gì mà bò vào mồm? Dạ quát, mày muốn chết thì mày đi đi. Ở trong buôn, rừng gần dãy, đều bé đêm qua. Nó đi qua thấy có hai người chết rồi đấy. Mày không sợ thì mày lên đấy. Mà cũng thịt mày cho con cương thị. Gia làng nói đoạt lại nhìn về đám người một phen. Xem có phản ứng gì hay không. Thấy không ai có ý kiến gì. Trên mặt chỉ lộ vẻ ngạc nhiên, lo sợ. Âm lại tiếp. Hôm qua đúng thật là chúng tao phát hiện ra một con cường thị. ấy chính là thi thể của mò là Giang định. Vừa nhắc đến cái tên là Giang thì ai nấy thất kinh Dù ông ta đã mất tích đến cả trăm năm Nhưng tiếng ác của ông ta không bao giờ buôn làng quên được Năm xưa ông ta giết chết đến cả trăm người luyện tà thuật Ban đầu người ở trong buôn, trong rừng, trong núi này không ai hay Họ cũng chỉ nghĩ là đi rừng bị thú nó ăn thịt Ấy nhưng cây kim trong bọc lâu này cũng sẽ lòi ra Người ta phát hiện ra căn nhà của mo là Giang lúc nào cũng đóng. Trong ấy có trăm thi thể chồng chất lên nhau. Người dân phẫn nộ truy bắt nhưng lại tuyệt đối chẳng tìm thấy lão đâu. Lão từ đó trở đi trở thành truyền thuyết kinh dị về tội ác. Được truyền từ đời này sang đời khác giống như cái dây leo mọc ở trên rừng. Truyền từ dưới gốc bỏ lên đến tận ngọn mà vẫn còn run dày. Vì mùi máu tanh Bây giờ cái tên ấy lại một lần nữa Được già làng sướng lên Làm cho ai nấy cũng nổi cả da gà Run dậy vì sợ hãi Không dám tin vào tay mình Lại nghe thi thể của ông đã sống lại Làm cho mọi người càng bất ngờ hơn Già làng thở dài một đoạn Rồi tiếp Trung mày không nghe nhầm đâu Là mo là giang Đã mất tích trăm năm trước Này đã quay về, nó hóa thành con cương thi khát máu. Đêm qua trong bản sâu, nó giết chết bà doi và giết luôn cả mo trong đấy. Thế nên là chúng mày không được lên dây, khi tao chưa bắt được nó. Con cương thi này hung bảo, nó sẽ xác bà doi, xe xác mò ra thành trăm manh, ăn tim, uống máu. Nguyết quyết chú mày phải nghe theo tao Nếu không thì chết Không còn một ai độc Bạn này Tao có tìm trong sách Diệt cường thì nhưng không có ai... Vấn đề lôn năm rồi Giờ ừ. đây tao không biết cách diệt trừ nó Thì khác nào là mò kim đây bê Đám người dân nghe vậy Thì biến sắc Nhìn nhau Mắt trận trừng không tên nổi Một người trong đó đi lên Dạ ơi Thế có thật như thế không Dạ không biết cách diệt nó Thì bây giờ phải làm sao bây giờ hả Dạ Đôi mắt của già trầm tư nhìn vào khoảng không vô định Đoạn thở dài não rồi Tao sẽ tìm cách cố gắng Bây giờ có việc Cho tất cả mọi người Chặt hết đám cây bên kia xuống cho tao tốt lá Đan thành cái tâm lưới Càng to càng tốt Rồi ra chỉ tay vào một đám cây Mọc ở gầm sàn tươi tốt Nhà nào có gạo nếp co chó mực Cái con chó đen xì xì Như là con gấu ở trên rừng ấy. Dắt đến đây cho tao Mọi người đi nhanh địch Từ giờ đến lúc mặt trời sấp bóng Là phải xong Đám dân lặng nghe xong Cũng không ai nói gì Cũng không ai dám thắc mắc liền vội vàng tố đi Làm theo những việc Giả đã địch Bởi vì trong tâm thức của mỗi người Ở đây thì từ bé Họ đã biết Giả làng là hiện thân của trời Của thần Ông nói không nghe Đến lúc chết không về được với dạng Thì có mở khỏi Có tiếng xe máy rổ ga Chạy lên bành bạch bành bạch Chẳng bao lâu Chú hỏi nay đã đi lên xuất hiện Mọi người cũng mặc kệ chú Bắt đầu làm việc của mình Chú ở đây thấy mọi người vừa mới lên đã tản ra liền ngơ hát không hiểu chuyện gì, vội vàng lạch bạch chạy theo giả vào trong nhà. Bên ngoài khi mọi người ai đã vào việc nấy, đám cây cối tươi tốt ở dưới gầm nhà sàn chẳng mấy chốc đã được đàn ông, thanh niên trai trắng chặt sạch, lôi ra tốt sạch lá. Mỗi cây chỉ to như cái ngón tay cái, dài cỡ cũng phải gần 2 mét, dẻo dai vô cùng và mang một cái màu kỳ lạ. Từng thân cây bị đập dập Rồi chuyển sang cho các ông già có kinh nghiệm, bắt đầu đan lưới. Ở dưới buôn từng tốp người đi từng nhà lùng bắt chó đen, thu gom gạo nếp. Mọi người đồng lòng làm việc, cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh con xào, thì tất cả đã xong. Một người chạy vào, thấy ba người già làng đang ngồi trộm đầu vào trong một cuốn sách, khuôn mặt lo âu suy nghĩ. Ông mới nói, già ơi, xong cả rồi, lưới gạo nếp. Cho mực. Cũng có cả rồi. Già làng vội vàng buông cuốn sách đi ra. Chú Hồn nay và Điều Bé cũng lẹo đẹo theo sau. Ở bên ngoài. Người ta đang ngồi dưới tầng cây xanh mát nghỉ ngơi. Lau đi những giọt bổ hôi lấm tấm. Bỏ cái nắng oi ả trời trưa. Già nhìn thấy những thứ đã được chuẩn bị. Đoạn nói. Bây giờ chồng mày. Trở hết những thứ này vào. trong buôn cho tao. Rồi ạ. Uh, Ai... Về nhà đấy tránh để không ai phải chết nữa. Ai có xe, mang hết đi chợ, nhanh chứ không chởi tối. Nha. Mọi người nghe già làng nói, nhanh chóng đứng dậy, dăm dấp làm theo. Từng bao gạo được chất lên xe, tấm lưới và cả hai con chó đang bị trói lại nhốt ở trong lòng. Tiếng xe lại nổ bành bạch, nhốn nháo cả một vùng. già làng cũng bắt đầu thúc giục chú Hờn nay đi vào trong ấy để còn chuẩn bị. Mặt trời đã bắt đầu đổ về chiều, ánh nắng cũng không còn quá chói trang mà dường như chuyển sang một màu đỏ ối. Giống như tụi trẻ con nó vẫn cứ bảo, ấy chính là giảng đang hắt máu đấy. Già làng đứng trước nhà của ông Măng, chắp tay sau đít nhìn lên trời không ngừng thở dài, trong lòng lo lắng. Nếu như theo trong sách nói, một khi nó hấp thụ đủ máu thịt thì nó sẽ đổ sát tứ phương, dường như là không có đối thủ. Chiều nay tất cả những gì cần thiết đều đã được trở vào buôn sâu. Tất cả mọi người cũng được di tản hết để tránh tình huống sống Cái lưới to cũng đã được già bày trí ở một nơi rộng rãi. Gần một gốc cây to lắm, phủ lá cây lên trên. Chỉ cần con cương thi đi vào sẽ thu lưới bất gọn. ấy thực ra cũng chỉ là tính toán. trừ mặt ngang mũi dọc của con cương thi nó như thế nào, thì già đâu có biết. Ông mang từ trong nhà đi ra, ông nhất quyết không theo dân để về nánh lạc. Ông muốn ở đây để xem con cương thi nó ra làm sao. Ông cũng muốn diệt nó, bởi vì tổ tiên sư nó dám động đến cuộc sống bình yên người trong buôn năm xưa ông đã từng đi lính cụ hồ từng chèo đèo lội suối sông pha mưa bom bão đạn ông còn chẳng sợ sợ chó gì cái con cuương thi đã chết cùng lắm thì cũng chết là cùng tiếng nói của ôngmăng xăng sàng phá tan sự trầm tư của già làng trời sắp tôi rồi chúng ta làm gì đây hai con chó vân trong l lòng gạo đếp nữa. dùng để làm gì <cười> ông Mang ơi hình, hình như là Già Làng Định nấu sôi thì cho sôi <cười> thì to đây Già Làng trợn mắt nhìn sang chú Hồn Nay Rồi nói một câu Làm cho ông Mang choáng váng À Tao cũng chả biết Ông Mang trợn mắt á khẩu Thế ông cho dân bản Mang vào đây làm gì Chú ở Nay vẫn cứ phẻ phẫn Ở bên cái giường Tay gãi cái bụng lúng lến mỡ Hì, đa bào rơi, nấu sôi thì cho, nấu cơm nếp thì cho. Thằng điều bé cười khổ nghĩ, không biết làm sao mình lại có ông chấu như thế này nữa. Gia làng muốn chui xuống ba tấc đất mà vội luôn cả cái thằng hờ này theo mình. Trên đời đẻ ra cái thằng này, chắc là để hành hạ ông vậy. Mày cẩn thận đấy, tao thôi luôn cả mày đấy. Trong sách không viết cách để trừ con cường thi Đến nay tao cũng chưa từng gặp trường hợp này Tao có xem mấy bộ phim Của cái thằng người tàu Có cái dầu Chuyên đi diệt cường thi à, Thằng à, Thằng thằng gì nhỉ ra làng gãi gãi đầu suy nghĩ hi, hi, hi. Cái này tao biết dạ, Thằng Tranh Anh Thằng Tranh Anh ở, ở bên Trung Quốc Nó dùng mau cho với lại gạo nếp. Tao thấy mấy con cường thi nó sợ. À, à, thế đây. Tao cũng xem thấy. Tao thử xem. Ông Măng và Điều bé nghe xong giờ khóc giờ cười. Nghĩ không biết già làng và chú Hồn nay loanh quanh có liên quan gì đến nhau không nữa. Có lẽ lần này Điều bé về sẽ hỏi lại cha nó xem liệu có phải cha nó và chú Hồn nay là anh em ruột hay không. Ây thế mà sao lại giống nhau đến thế Giả làm tiếp Bây giờ Tao giao nhiệm vụ Gạo này mang ra đặt gạo gần lưới Khi con cương thư đến Mắc vào lưới Rồi tinh Cho mực Một lát nữa tao trích máu Cho thằng hở nây mang Chú hở nây trồm dậy Ê Mang theo máu cho làm gì thế không thịt cho à Già làng trợn mắt rồi đảo đào suy nghĩ. Thì mày béo tốt nhất, mày chạy chậm nhất để cho mày phòng thân. Tất cả phân công xong xuôi ai vào việc nấy. Chú Hờ nay cùng với Điều Bé mang hết mấy bao gạo đặt ra sau gốc cây cạnh cây lối Già làng cùng với ông Măng đi chích máu hai con chó đen. Cho thêm cả thuốc của già để nó không bị đông. Rồi cho vào trong cái túi nhỏ. Bầu trời chẳng mấy chốc đã bắt đầu tối sập xuống. Ông mặt trời đã bắt đầu hoàn toàn mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Một màu đen lạnh lùng, thê lương phủ xuống cả núi rừng đại ngàn. Chú Hà Nây đứng ra bên đầu hè Ngọn mặt lên trời than Hây Sao ba đứa chú mày ở trên cây Lại bắt tao ở dưới này Chứ chẳng mày con Cương thì nó vô tao thì sao Tao đã kịp lấy đâu Gia làng cùng với ông Măng và Điều Bé Lúc bấy giờ đã trèo tót lên trên cái cành cây cao Mà nói xuống Thì tại mày béo sợ mày không trèo được lên Mà mày trèo lên đây nó gãy mẹ cây Thì chúng tao trốn vào đâu Mày yên tâm, cái hình nội nó đến. Mày cứ chạy sang bên kia, chỗ cái tầm lưới Mày vào đấy, tao kéo mày lên. Thôi, im đi, đi đi. Chú Hồn Ây nghe như vậy từng thật, cũng không dám nói gì, đứng im lặng chờ đợi. Chú đâu biết rằng già làng đang mang chú ra, để làm mồi dụ con cương thi đến. Một khi mà nó đến gần chú Hồn Ây, Chú ở đây mà chạy thì lập tức ba người sẽ đu dây thừng nhảy xuống. Cái lưới này được già làng bài trí theo dạng lưới treo thấu. Người bên trên nhảy xuống đối trọng thì người ở trong lưới sẽ bị thu lại kéo lên. Tất cả im lặng, hồi hộp chờ đợi. Bây giờ không gian chỉ còn có bảy quả đang kêu quảng quạc. Lượn vòng vòng trên tầng không những tiếng thê thiết. Giờ đến nửa đêm chẳng thấy gì. Khi mọi người đã bắt đầu sinh lòng chán nản, thê loạn thoảng có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân dẫm lên lá khô cứ sào sà xà sào sạc. Xà. Lúc ở bên này, lúc ở bên kia. Rõ lắm. Cả bốn người lím thở Lắng nghe Rồi hồi hộp chờ đợi Chú ở đây ở bên dưới Trong lòng còn thấp thòm sợ hãi không thôi Tiếng bước chân mỗi lúc một gần Khiến cho cả người chú run lên bần bật Chú ngước mắt nhìn lên Giọng thì thảo Dạ hư Dạ Hay là Hay là đề mưa khác được không Tao Tao sờ quá Đáp lại chú Hờ đây chỉ là sự im lặng, giống như nơi đây chỉ còn lại một mình chú vậy. Khoảnh khắc con cương thi xuất hiện, cuối cùng cũng đã tới. Tầng cây bị đạp dạp xuống mặt đất, tạo ra những tính động soàn soạt, to rõ rệt Từ trong bụi cây ấy, con cương thi nhảy vột ra. Nó vặn vẹo, đứng ở trước mặt chú Hờ Nây. Rồi nó ngoác cái miệng, nhìn chú ở nơi chầm chầm, cười lên sẵn sạc. <cười> chú ở nơi giật thoát tim, trong thấy cương thi, chú hoảng quá nhảy cẫn cả lên, chân tay mố may loạn xạ Ấy nhưng mà cái mồm vẫn không quên quang quát. Ôi dồi ôi, ôi, ôi Giàng ơi Cương thi thật Giàng ơi Cứu Cứu tao với Bây giờ già làng cùng với ông Măng Và thằng Điều bé đang ở trên cây Thấy chú ở nây bộ dáng như vậy Cũng lắc đầu ngán ngầm Đúng là giận cũng bằng thừa Không khác nào nước đổ đầu vịt Rõ ràng là đã giận đi giận lại Ngay khi trông thấy con Cương thi Thì phải ném nghe cái túi máu chó mực vào người nó Ấy vậy mà túi máu chó mực vẫn còn nguyên vẹn buộc ở bên cặp quần Có lẽ vì quýnh quáng đầu óc cũng chẳng còn nhớ được gì Gia lang khẽ thở dài, lầm bẩm Không biết là mang theo cái thằng của nợ này là đúng hay là sai nữa Không được cái thích sự gì Ông mang lặng lặng, chẳng nói gì thêm Ông biết, con người cho dù bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng phải có một chút run sợ trước cái chết. Ấy chính là bản năng. Về phần điểm này cũng chẳng thể trách được. Điều bé cũng không mấy để tâm tới những lời già làng nói, nó đang tập trung theo dõi nhất cử nhất động của con cương thi và cả chú Hàn Nay, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Trước khi dụ được con cương thi vào bẫy, Nhất quyết không được để chú ở nay xảy ra chuyện gì Ở bên dưới con cương thi đang ngoác mồm rộng đến mang tay Dít lên những tiếng đến chói tay Cây cối nghiêng ngả như đang phải hứng chịu cơn bão Âm thanh cứ ken két ken két vang lên Khiến cho chú ở nay phải bịt chặt cả hai tay lại rồi Mà màng nhĩ vẫn còn đau ê ẩm Chú ở nay xòe 5 ngón tay, mắt nhắm tịt, không cả dám nhìn con cương thi, miệng méo máu như muốn khóc. Thôi, ơi, thôi, thịt tao toàn là mơ, ngây lắm, mày không ăn được đâu. Cương thi ở trong phim là ăn mau, tao toàn là mơ à, máu tao như mơ à. đi tìm người khác đi. Nói xong, chú ở nơi he hé mắt. Trong đầu chỉ mong con cương thi kia nó nghe thế thế, nó chán nó bỏ đi. ấy thế nhưng trái lạc với mọi mong ước. Con cương thi lại càng lộ ra vẻ hung tợn. Nó đưa bước đi từng bước nặng nề, vặn vẹo. Nước rái ở trên miệng của nó nhẻo dòng dòng xuống đất. Con cương thi bấy giờ mới gầm lên một tiếng, rồi trồm thẳng tới chú hờ nây. Hất ngựa chú ra đằng sau. Cái túi máu chó mực to rớt ra bên ngoài Bây giờ nhìn thấy chú hồi nay mới nhớ tới lời già làng dặn liền vội vàng nhanh tay thảy một cái chính xác lên người của con Cương Thi Máu chó vừa chạm tới thân thể loang lộ Chỗ lành chỗ nát của con Cương Thi Thì quả thật là bốc khói lên xèo xèo Mùi khét lèn lẹt y như là mùi tóc cháy tỏa ra Chú Hở Nay phải bịt mũi lại, con Cương Thi vẫn từng bước từng bước tiến sát về phía chú Hở Nay, coi như là những vết bỏng, những sự đau đớn trên thân như không có. Nó thè lẻ cái lưỡi nhốp nháp, liếm liếm, những vết tích đang xì xèo bốc khói. Rồi nó nhìn chú Hở Nay. <cười> mẫu chó mực à. Một thằng ngu si trú trí phát triển như mày, mà cũng biết dùng để đối phó tao à. <cười> mày càng béo, tao càng thích. Thân thể của tao sẽ được bù đập nhanh chóng. Mày chết rồi. Đoạn con cương thi trồm lên chú Hờ Nây. Chú Hờ Nây sợ quá lăn lông lốc. Thế nào lại vừa hay tránh được móng vuốt của con cương thi Móng vuốt cắm sâu xuống nền đất xới tung cả một mảng đất đỏ mù mịt Chú ở nơi lóp ngóp bỏ dậy Lê cái thân ục ịch của mình Mà co giò bỏ chạy Những tầng mỡ ở dưới bụng Cứ lắc qua lắc lại Phát ra những tiếng bành bạch bành bạch trong bộ rắn y như là con vịt bầu Vừa chạy Chú vừa kêu lên Dạ ơi Cứu tao với Già ơi Con cương thi nó ăn cả mau nhiêm mơ sao ơi Con cương thi bắt đầu bám theo Với tốc độ của nó thì chưa đầy 3 giây Nó đã bám kịp chú hờ nay Nhận thấy trước mắt Đó là tấm lưới được răng sẵn Chú hờ nay gồng mình chạy thật nhanh Cho đến lúc chú đặt chân vào bên trong tấm lưới Cũng là lúc con cương thi đã áp sát mặt đống mặt Nó nhìn chú hờ nay Đoạn cười sẵn sặc <cười> Mày còn muốn chạy đi đâu Thấy con mồi đã rơi vào bẫy Từ trên cành cây Già làng lập tức ra lệnh Đến ừ. rồi, nhảy xuống Tức thì cả ba người đồng loạt Ôm lấy sợi dây thần Nhảy thẳng xuống dưới đất Cái lưới lập tức bị co xuống lại Bao vây lấy cả chú ở đây Và cả con cương thi vào bên trong Cả hai bị treo lơ lửng, không tài nào thoát ra nổi. Tấm lưới này dường như được phủ thêm một lớp phép, làm cho con cương thi cho dù cố gắng gào cào xé, mà vẫn cứ chơ chơ, không có lấy nổi một vết xúc. Nó gào giết. Chúng mày dám lừa tao! Chúng mày dám lừa tao! Buộc đầu dây thừng vào một thân cây lớn gần đó, rồi cả ba người tiến lại. Già làng thấy con cương thi mở miệng thì ngạc nhiên. Ờ, cái con này còn biết nói. <cười> tao cũng xem nhiều cái bộ phim của thằng, à, thằng, thằng, thằng tránh, tránh, tránh tổng. À, à. Tránh anh, giả ơi, tránh anh, lâm tranh anh, ra cho tao xuống. À, à, à, thằng, thằng, thằng tránh anh, mà tao có thấy cương thi của thằng tránh anh mở miệng đâu. Chúa ở nay bấy giờ, toàn thân đã lằn những vết mắt cáo của cái lưới, gào khóc oai oái, sợ đến nỗi nước mắt nước mũi cũng đã tèm lem. Dạ ơi, già cứu tao với, giờ này mà còn phim với anh cái gì?" Gia Lang ngẩn lên, "Mày im đi. Tao tốn bao nhiêu công sức, bây giờ thả mày ra để con cùng thì nó sống à?" "Thôi, chịu khó. Để nó hút tí mơ." Không khéo lại gầy lại đẹp trai, như là thằng Tránh Anh, <cười> lại lấy được vợ. Chú ở nơi khóc không thành tiếng, vô tình ánh mắt liếc ra đằng sau, ngay sát bên cạnh, chính là khuôn mặt của con Cương Thi. Nước rãi ở trên miệng của nó nhẹo xuống rớt hết cả ướt sũng bên vai và đầu của chú. Chú kinh tầm. <cười> dạ ơi, nộp. Nó lấy đây Cứu tao vơi. Ra cứu tao vơi rồi bảo gì tao không nghe. Con Cương Thi bị gò cùng vết chú Hờ Nây ở trong tấm lưới. Nhưng khổ nỗi. Thân thể của chú Hờ Nây vốn dị béo tốt. Dễ cũng phải đến tám chục ký. Có lẽ mà đè vào con Cương Thi rúng ra rúng gió. Nó muốn vươn cái cổ lên mà cắn chú. Nhưng vì bị sức nặng của chú Hờ Nây. Cộng với tấm lưới nó ghi chặt Thành ra nó cũng chẳng ngọ ngoại được Chỉ đành Thò cái cổ lên mà cắn công cốp công cốp Định bập hàm răng sắt nhọn của nó vào cổ của chú Hà Nây Thế là Người thì cứ thi nhau mà đẩy Kẻ thì cứ thế nhe răng mà cắn Trong cái tấm lưới chật trội Bây giờ Ông mang mới lên tiếng Còn Cường Thi này đã bị bắt. trong thằng Hờ Nây cũng tội. Thế còn số gạo nếp xử lý thế nào? Ông Măng chỉ tay vào mấy bao gạo đặt ở đằng sau gốc cây. Gia làng lắc đầu. Đến cả máu chó mực còn chẳng có tác dụng. Tao e là gạo nếp cũng chẳng làm nên chó chống gì đâu. Thôi mang về trả cho đồng bào nấu cơm nếp. con Cường Thi bấy giờ sau một hồi không tài nào cắn được chỗ Hờ Nây. Nó dít lên. Chúng mày không thả tao ra. Tao giết thằng béo này. Đến lúc thân thể của tao hồi phục. sức mạnh của tao tăng lên. <cười> Nói đoạn. Nó dãy ruộng mạnh một hồi rồi dơ cánh tay đen đối gầy guộc. chộp lấy cổ của chú Hần này. Dù không thể một nhát bẻ gãy cổ như bẻ cổ lão mo Nhưng chí ít. Nó cũng làm cho chú Hà Nây cảm thấy ngộp thả. Chú Hà Nây cố dùng hết sức. Cậy tay con cương thi ra khỏi cổ của mình. Đồng thời cũng lợi dụng sự béo tốt. Và cái cần cổ nung núp mỡ của mình. Chú rụt chặt cổ lại. Miệng nghiến răng ken két. mày Mạnh rồi! mày mày bóp đi! Cổ của ông toàn mơ. Mạnh còn lâu mới bóp gây được xương cổ của ông. Mạnh! Mày... Ơi, đó, đó bóp thật sao Sau một hồi vật lộn Đến tứa cả mồ hôi Chú Hà Nây cũng rằng khỏi bàn tay hôi hám Trông từ xa lại Cứ như là hai người đàn ông Đang lùng tùng ở trong cái đống chăn vậy Tay chú Hà Nây ôm cổ ho sủ sủ Ánh mắt bằn vẹn tia máu Nhìn con cưng thi Dường như đến bây giờ chú Hà Nây lên cơn điên Cũng bất chấp Lồm cồm ở trong lưới dãy ruộng Rồi quay sang mà cào mà xé, mà đấm mà đá con cương thi. Quên luôn cả sự sợ hãi. Cành cây đang treo, cái lưới cũng kêu lên ken két vì sức nặng. Mày, mày xuyết nữa mày giết bố mày. Bố mày còn, còn chưa lấy, lấy vào. Mày, mày giết bố mày à. Chết mẹ mày đi. Miệng nói. Người của chú ở nay lợi dụng cái cân nặng hiếm có của mình mà lăn qua lăn lại ở trong tâm lưới, đẻ cho con cương thi không cả cử động nổi. Xe nẫn vào đó là những tính thở phì phì, những tàng tràng chửi bậy của chú ở nay gạo lên che che trong đêm. Chỉ có điều nói gì thì nói, sức người có hạn. Chỉ sau một lúc tình thế đã hoàn toàn nghiêng về phía con cương thi, chú ở nay không chống cự được, bị nó trồn lên người khóa chặt lấy hai chân. Cái răng nanh của nó bắt đầu kề sát bên cổ của chúng. Già làng với ông mang ở bên dưới cũng tỏ ra bất lực, không đủ thời gian để cứu chúng hơn đây nữa. Già làng thở dài, buông một câu: Tạo tính xài rồi. Hờ đây, đánh lại nó đi, Máy to như con trâu thế mà để nó ăn hiếp à? Trong lưới có bùa. Sức mạnh của nó bị áp chế, đánh chết mẹ nó đi hờ đây." Chú ở nơi bây giờ thì làm gì còn sức mà kêu gào. Cơ thể buông lỏng. Tức muốn học máu. Ông giả ông nói. Dễ như thế sao? Dễ như thế thì sao lúc nãy. Ông không đi mà làm mồi. Thế nhưng chú chỉ nghĩ được. Chứ không nói thành tiếng nữa. Cơ thể đang bị con cương thi ghì chặt. Trong hoàn cảnh khó di chuyển như thế. Chú đã sẵn sàng nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc. Tập răng nanh của con cương thi Chỉ vừa chớm mở lớp cổ ngấn mỡ của chú Hà Nay Thì bỗng nhiên phập một cái Con cương thi khựng lại Sau đó nó cảm nhận thấy trên người của nó Như bị một vật gì tỏa ra nhiệt lượng Đang thiêu đốt máu thịt Nó nhìn xuống dưới Thấy là một con dao Một con dao đã cắm ngập đến tận trôi Đâm thẳng vào mông của nó Con cương thi dít lên Chúng mày ch Chúng mày coi thương tao Con dao nhỏ xíu này, đòi gây tổn thương với tao sao? Đoạn con cương thi thỏ tay, định rút con dao găm ra. Thế nhưng khi đầu ngón tay của nó vừa chạm vào trôi dao, thì nó ré lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại. Khuôn mặt của nó méo mó biến dạng, đau đớn. Thì ra là ban nãy vì quá lo lắng cho chú hẳn nay, trong lúc nguy cấp, thằng điều bé làm liều rút con dao trong người ra phóng thẳng tới con cương thi. Bản thân Điều bé cũng chẳng ngờ được rằng lại có thể đả thương được con cương thi ấy. Đã ba năm nay, Điều bé phải gánh vác công việc. Ở trên giấy, cuộc sống buồn chán tẻ nhạt, không có người để trò chuyện, chẳng có gì để chơi. Lúc rảnh rỗi nó hay làm tấm bia bằng thân cây chối, vẽ hồng tâm lên ấy mà tập phi dao. Mỗi một ngày một tiến bộ, tốc độ lẫn chính xác của Điều bé được cải thiện. Nó có thể nhắm chính xác mục tiêu cách xa đến dễ, phải đến cả chục mét dễ dàng. Nhất là ban nãy, với cự ly gần đến như vậy, nó hoàn toàn yên tâm, không lo là phi trượt sang chú hờ này. Hờ nữa, ông ấy béo như thế, da dày mỡ dày, chắc dễ con dao đã cắm vào nổi. Liếc mắt nhận ra, đây không phải là con dao bình thường, da làng lập tức dít lên. Hờ này, mày muốn sống? Thì cướp con dao giết con cương thi đi. Đâm vào đầu nói. Vừa thoát chết trong gang tấc Lại nghe già làng nói như vậy. Như là người chết đối vớ được cọc. Chú ở đây lấy hết sức bình sinh mà vùng dậy. Đè ngửa ra con cương thi ra. Nhanh chóng rút con dao cắm ở trên mông của nó. Tay cầm con dao. Chú ở đây thở phì phì. Mẹ mày. Tao. Tao giết mày. Tao giết mày. Ở trong khu rừng leo lắt. Ánh trăng lập là lập lòe chiếu xuống. Một nhát dao này của chú Hờn Nây. Đủ lực và sát khí. Thế nhưng tốc độ thì không. Con cương thi lách mình né tránh. Con dao xuyên thẳng qua tấm lưới. Chỉ nghe dọc một cái. Tấm lưới rách một mắt. Kèm theo sức nặng của chú Hờn Nây và con cương thi. Vết rách cứ thế toạc dần. Toạc dần. Rồi cả hai rơi đánh rầm một cái xuống đất. Chú ở này đáp luôn cả cái bản tọa xuống viên đá nhô lên Đau đến thấu xương Ôm mông kêu lên oai oái Ôi dồi ôi Vợ mẹ cả mông rồi Gia làng ông măng và cả đều bé Đang tập trung đến con cương thi Bỏ mặc chú ở này ngồi để than khóc Cả ba người đã sẵn sàng để đối đầu với con cương thi ấy thế nhưng dường như bây giờ Con cương thi lại tỏ ý không muốn đánh nhau nữa Nó quay đầu bỏ chạy Một tay của nó vẫn còn đang ôm cái mông Bị dao đâm Một bên chân thì do cú ngã vừa rồi Bị chú ở nơi nặng quá đè lên Gãy gập cả xương Cứ thế tập ta tập tỉnh lặn vào trong khu rừng Từ đằng xa Vọng lại tiếng cười hăm dọa Kèm theo giận dữ và thách thức Của con cương thi Tao sẽ nhớ mãi ngày hôm nay Chúng mày và tất cả những kẻ sống ở khu này phải chết trong tay tao. Rồi là dáng tao sẽ lập lại trật tự. Ta ác sẽ bao trùm trên mảnh đất này. Nhìn con Cương Thi chạy đi khỏi tầm mắt, già làng tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Ông đấm vào một thân cây, rồi nhìn sang lầm bẩm Mẹ tiền sư mấy cái thằng Trung Quốc, làm phim lừa vô mày. Mau cho mực còn chẳng có tác dụng. Rồi lại liếc sang bên chú Hờ Nây. Đáng lẽ ra là tóm được nó đấy. Ai bảo mày tự dưng chui vào làm gì? Lại còn cắt lưới để nó chạy. Chú Hờ Nây méo máu. Dạ ơi, tao muốn chạy, nhưng cây chân của tao nó không nghe à. Ê, tao cũng chạy đây Nhưng cô chạy kịp đâu bù, Tao biết phải làm thế nào Thế không phải là mày vẫn sống sờ sở đấy sao Mày cho mày đấy ra làng nóng mặt Tính quạt cho nó một trận Ông mang tan ngăn Thôi thôi Tao xin hai trường người chúng mày Bây giờ phải tinh tiếp Con Cương Thi đã canh giác Nhất định tìm chỗ lần trốn Để trì thương Phải tìm được nó bằng mọi cách Ra làng quay sang nói với Điều bé Con dao khi nãy Chém con cương thi Mày lau nó đi chưa Không nó, nó, nó ở bên kia kìa Thì Để đấy tao tìm con cương thi Đưa đây xem nào Điều bé chạy đến chỗ tâm lưới Nhặt con dao Đưa cho già Mọi người trốn mắt dõi theo hành động tiếp theo Ông lấy ra cái lọ có chứa con bọ ngải Thả nó ra Chú ở đây nhảy cẫng lên Ây, già lại thả lo ra làm gì? Tao không chịu làm mồi nữa đâu. Già lang tức đến phát điên. Mày im hẹn cái mồm mày đi. Thọ ra câu nào là tao muốn dí con ngải lên vào mồm mày đi. Mỗi một lần bị già dọa bỏ con ngải lên người là chú hả nây sợ đến rúng gió cả vào. Chú mím chặt môi, không dám ho hè nữa. Già lang thả con bọ ngải vào lòng bàn tay, rồi đặt con dao nhỏ xuống bên cạnh. Để tìm. Đem con cơm thi này cho tao Mau lên Con bọ ngải rũi rũi cái miệng vào lưỡi dao Nhấm nháp vị tanh hôi còn động lại Sau một hồi Nó nhảy khỏi vòng tay của già làng Bò qua bò lại xác định phương hướng Rồi nhanh chóng dẫn đường chúng ở đây mỗi một lần Trông thấy con bọ ngải là sợ Nó bò lên người Ăn thịt mình Xua xua tay Thôi thôi thôi Các mày đi đi Tao không đi nữa đâu Gia làng gật đầu lại nói như là chọc ngoáy. Ờ, mày cũng tốt nhất ở nhà đi. Ý theo vững trần vững càng. Chúa ở nay nghe vậy thì còn gì mừng hơn, gật đầu lê lệ. Dứt lời thì ba người bao gồm già làng, ông măng và điểu bé, bám theo con bọ ngải. Cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, tất cả đều tập trung cao độ. Bởi vì biết con cương thi có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Họ nhất định phải cảnh giác, phải giữ bình tĩnh để đối phó với mọi tình huống. Thì thoảng con bọ ngải, dừng lại một lần, đảo tới đảo lôi, rồi không biết chạy theo hướng nào nữa. Có vẻ như mùi vị của con cương thi để lại quá ít. Mỗi một lần như vậy, già lại đưa con dao đến trước mũi của nó, cho nó ngửi ngửi, nó lại tiếp tục dẫn đường. Riêng chú ở nay khỏi nói, cũng biết. Nếu như ban nãy chú dại rột đi theo, thì chú sẽ run sợ đến mức độ nào. Đến bây giờ ở đây, chú cũng đã cảm thấy giận giận, môi giật giật, răng đánh cành cạch. Chú cầm cái gậy, hướng về phía trước, mắt như đánh đáo. Trong đầu chỉ mong con cương thi đừng có đột ngột nhảy từ trong bụi rậm ra mà vồ mình. Nếu không thì chắc là vỡ tim mà chết. Trông theo bóng lưng của ba người đến khi đã khuất dạng, chú mới quay về buôn, ngồi ở trong nhà của ông Măng chờ đợi. Cái mông vẫn còn đau, chú ở đây cũng vừa đi vừa tập tĩnh, nhăn nhó. Bây giờ, một tay vừa đi vừa ôm cái mông phải, so với con Cương Thi thì một tay vừa đi vừa ôm cái mông trái lúc nãy, trông cũng lạ lạ. Về đến buôn thì bỗng nhiên bên tai của chú vang lên tiếng khóc thốt thít. Chú ở nay nghe âm thanh, đoán chừng là có một người đàn bà. Chú lấp bấp. Ừ, ừ, ai đây? Đáp lại là tiếng khóc ngày một to. Bố ơi, mẹ ơi, mọi người đâu rồi? Chú ở nay thận trọng, dò dẫm từng bước tiến đến chỗ phát ra tiếng khóc. Lách người qua một ngôi nhà chắn trước mặt Chú nhìn ra Thấy là một cô gái Đang ngồi thù lù trước thềm nhà Ôm mặt khóc rưng rức Chú đi đến hắn rộng Cất tiếng hệt như trong phim <cười> Thế làm sao con khóc Mặt trăng từ từ ló dạng Khung cảnh trở nên sáng tỏ Cách nhau chỉ vài bước chân Chú ở nây nheo mắt nhìn người con gái Thấy bóng của cô phản chiếu trên nền đất. Bây giờ chúng mới thở phào. Bởi vì có bóng thì chắc chắn là người rồi. Chứ không phải là ma là quỷ. Cô gái này thân hình mũm mỉm. Có thể nói thẳng ra là béo. Béo cũng chẳng kém chú ở nay là mấy. Về độ tuổi thì chưa thế mặt. Cho nên cũng chẳng đoán ra. Nghe thấy có tiếng người. Cô quay ngoắt lại. Ngước mắt nhìn người mới đến. Cô nói. Ai? Ai? Là ai đấy? Khoảnh khắc hai người vừa đối diện với nhau Mắt chạm mắt Chú ở đây cảm giác Tim của chú tự nhiên đập bành bạch Giống như là nhảy xì lô Ở trong lồng ngực Chú lúng túng vội vàng tránh ánh nhìn của cô gái ừ, ừ, mày, mày tên gì? Sao lại còn ngồi ở đây? Có biết là đây nguy hiểm lắm nữa không? Dung nhan của cô gái Đến bây giờ chú ở nay mới được chiêm ngưỡng Quả thật là Khác xa so với những gì chú đã tưởng tượng Mặt tròn tròn như cái mâm Má phúng phính mỡ Chảy xuống dưới cái cằm nọ Mắt hiếp, mũi to, mồm rộng Hai cái răng cửa thỏ ra bên ngoài Trông không khác gì Một con thỏ béo Nếu như người khác nhìn vào thì có khi Còn sách dép mà chạy Thế nhưng bây giờ Ở trong mắt của chú ở nay Đây có lẽ là cô gái đẹp, đẹp nhất mà chú đã từng được thấy. Trái tim của chú hồi nay vẫn cứ đập phành phạch, vẫn cứ nhảy ngược, nhảy xuôi xì lô ở trong lồng ngực từ nãy đến giờ. Lý trí mách bảo chú, Đây, đây chứ đâu, không ai khác. Chính là đây là người con gái mà dàng ban cho mình. Cô gái nức nở. Vì quá hoảng hốt cô lao lên ôm chầm lấy chú ở nay khiến chú bổ nhào ra đất bị các thân hình đổ sổ đẻ đến ngộp thở anh ơi em em là em là lên em mới trên dẫy về nhưng sao trong bạn không có ai hết em sợ đã 30 năm nay chú ở nay chưa một lần tiếp xúc với phụ nữ gần đến như vậy mọi việc quá bất ngờ chú sững sò ra Phải cố gắng lắm chú mới lấy lại được bình tĩnh. Chú dựng thở len dậy rồi rôn rôn đặt tay lên vai cô an ổi. Mọi người đang theo lành của ông Măng xuống buôn dưới tránh né rồi. Tao là hờ này, tao sống ở buôn dưới. Thở lúc này đã ngưng khóc. Sao tự nhiên lại phải xuống dưới? Có có cái chuyện gì? Thì ở ở trong buôn xuất hiện cương thi đây. Cái con ăn thịt hút mau người ở trong phim đây Tao vừa đánh nhau với nó một trận Đánh cho nó bò chạy vào rừng rồi Dường như không để ý đến giọng hoanh hoang khoác khoác của chú Thở len chố mắt Còn mắt đã hiếp Cố trợn lên cũng chẳng hơn được bao nhiêu Thế nhưng có vẻ như cô cũng ngạc nhiên Thán phục chú hẳn ấy lắm Anh giỏi thế Ai mà làm vợ của anh thì chắc là, là phúc lắm Nhắc đến vợ con chú ở nay bỗng nhiên đỏ mặt gãi gãi đầu <cười> không sâu như tao lấy đâu ra ai thèm tao vẫn ở một mình như là cái cột đứng chờ vơ thôi Còn may thờ len cũng cúi đầu lấy nhí em cũng vậy người ở trong buôn trống thế em sợ như là gặp con nợ nọ nò, lợn nòi ở trên dãy em em em Đến đây thì chú ở nay giờ ngón tay che miệng cô. Đừng nói nữa, trong mắt của tao, mày đẹp lắm. Mày đẹp như là con trăng treo trên đỉnh núi. Mày đẹp như con hươu sao ở trong rừng. Mày đẹp như con cá vàng bơi dưới suối. Mày đẹp lắm, thơ len. Lời chú ở nay nói ra đạo mạo. Đàng hoàng khác xa với bản tính của chú. Nếu như mà già làng bắt gặp được cảnh này, có khi lại lấy gậy mà vả cho một trận. Bởi vì tưởng là có con ma con quỷ nào nó nhập vào chúng cũng nên. Thở len nghe vậy cảm động không thôi. Người đàn ông trước mặt của nàng lúc này. Đúng vậy, đối với nàng mà nói giống như là một điểm tựa vững chắc. Làm cho nàng cảm thấy an toàn lắm Nàng cúi xuống Để che đi hai má ửng hồng Như là dạng mây Ở trên đỉnh chư bao Anh Anh anh đưa em Đến đến chỗ của cha mẹ em được không Ở đây em sợ lắm Chúa ở đây gật gật đầu đứng dậy Dìu thở len đi Ánh trăng sáng tỏ Hai người bước đi trên con đường vắng Không ai nói với ai câu nào Nhưng trong lòng họ Dâng lên cảm xúc khó tả lắm Con tim của họ bây giờ Là cả hai cùng đang nhảy xì lô Đập phảnh phạch ngược xuôi. lại với đám người đang đi theo con bò ngải tìm con cừng thi. Sau khi quanh quẩn một hồi lâu, vòng qua vòng lại, họ lên tận trên dãy tự bao giờ. Chỉ đến khi con bò ngải dừng lại rồi rũi rũi nhảy tót lên trên người của già làng, Điểu Bái bây giờ mới nhận ra nơi họ đang đứng. Đây chính là cái lối vào trong cái hang mà nơi đã phát hiện ra cổ quan tài có con cừng thi. Già làng mũi, Cuối cùng lại quay về hàng ổ của nó Có lẽ là nó về đây để trị thương đấy Xem ra là con dao có thể đánh được nó định Điều bé nhìn con dao ở trong tay của già làng Nó cũng không ngờ rằng chỉ với một vật nhỏ bé như thế Lại có tác dụng kỳ diệu như vậy Con dao là của tổ tiên nó chuyển lại Cha nó bảo là có tác dụng trừ tà Điều bé vốn dĩ chẳng tin Thế nhưng hôm nay nó cũng phải thay đổi suy nghĩ Ông măng lau đi những giọt mồ hôi trên chán Ông thắc mắc Thế bây giờ làm sao Để có thể rủ rộ nó được ra ngoài con Cường thì ở trong tôi Ta ở ngoài sáng Việc này khó lắm Dù muốn dù không Phải liều một phen Nếu không tận dụng cơ hội Thì chẳng có cơ hội nào tốt đâu Bởi khi này Nó bị thương không nhẹ Mới bỏ chạy Không thì nó ăn tươi nuốt sống chúng ta rồi Nói đoạn, già tiến lên, cầm đèn pin, soi đường, tiến vào trong miệng hăng. Ông Măng cùng điều bé nốt nước bọt nhìn nhau, rồi cũng bám theo sau giả. Đây là lần thứ ba mà điều bé bước chân vào. Mỗi một lần lại mang một cảm giác khác nhau, khó mà tả nổi. Trước mặt là cái khe đá, dẫn vào chỗ đặt cái quan tài. Già làng định bụng lách qua để vào, bỗng nhiên ông nghe thấy con bọ ngài của mình kêu lên trên chip, nó co rúm lại run dậy. con cương thi bấy giờ, nhoáng một cái, từ trong bóng tối nó trồm ra, muốn vổ lấy cổ của già làng. Như đã sớm đoán trước được tình huống, giả làng lách người qua một bên, quận tròn một vòng ở dưới đất, tránh được một cú trí mạng. Cả một mảng đất đá bị những móng vốt của con cương thi sới tung lên, bụi bay mù trời. Giả làng hét lên. Hai người, cẩn thận! Con cương thi bấy giờ đã lộ mặt. Bộ dáng của nó vô cùng hung dữ, nó điên cuồng tấn công, loạn xạ Chúng mày đường sống không muốn đi Lại thích lao đầu vào chỗ chết Hôm nay chúng mày đừng hòng mà rời khỏi đây Ở trong bóng tối mịt mù Một chút ánh sáng le lói từ cái đèn pin chiếu đến Cũng chẳng thể trông rõ Ông măng cúi dạp người áp cả mặt xuống đất để tránh né Trong miệng lầm bẩm những câu thần chú Mà tổ tiên truyền lại Nhưng con cường thi vốn dĩ Là nửa người nửa quỷ Hay nói chính xác là một cái thây ma Vậy nên càng ở trong bóng tối Khung cảnh trước mắt của nó lại càng rõ ràng Nghe những lời ông Măng nói Làm cho nó tức giận Chân của nó rậm mạnh một cái Khiến cho ông Măng đau đớn Ôm lấy bụng, dẫy đành đạch Có mỗi vài ba câu thần chú Đọc cũng không lên hồn Sai bè bẹt Lũ chú mày yếu kém như vậy Mà dám xông vào đây Chúng mày đi tìm chết à Đến lúc này Cả gia làng Và hai người còn lại cũng chẳng thể kháng cự nổi Nằm gụm sụi lơ một chỗ Trợn mắt nhìn con cương thi Túng lên cổ áo Ghé hai cái răng nanh vào cổ mình Thằng đều bé hét lên một tiếng Không hề do dự Nó nhảy bổ về con cương thi Ôm chặt lết thân thể hôi thối Ta không cho phép ngươi làm hại ông ấy Ngươi là con quái vật gớm ghiếc Con cương thi buông giả làng ra Nó vùng vẫy Cựa quậy định thoát khỏi đôi bàn tay Của thằng điều bé Điều bé ôm xiết lồng ngực bị ép lại đến ngộp thở Cả mùi hôi thối từ trên người của nó tỏa ra Làm cho điều bé Dù không muốn Thế nhưng cũng chịu không nổi Sức lực cũng dần dần cạn kệt Đôi bàn tay đã dần dần buông lọc Con cương thi nhân lúc gồng người quẩy mạnh một cái Điều bé bị hất văng ra xa Cả tấm lưng đập vào vách đá khô cứng Miệng phụt cả máu Cả già làng và ông măng Thế Điều bé bị con cương thi đánh thương Trong lòng không nhịn được chua sót Điều bé Mày có làm sao không Sau một hồi dễ rủa ôm lưng đau đớn Điều bé quẹt máu trồm dậy Cháu ch ch không sao ch Chỉ bị chạy ra thôi Vết dao đâm con cương thi Mặc dù chỉ đâm vào mông Thế nhưng pháp lực từ con dao cũng làm cho nó hao tổn tô vi khá nhiều Nếu không, với khả năng một tay có thể dùng bẻ gãy cả cổ của lão Mo Thì điều bé bị thương như vậy là quá nhẹ Chứ nếu là bình thường, hẳn là đã đứt cột sống, xương gãy vội, lục phủ lũ ngũ tạng, dập nát Chết, có khi còn chẳng biết Giả làng thở vào nhẹ nhõm, quả thực nếu như thằng điều bé mà có làm sao Thì ông cũng chẳng biết ăn nói với bố mẹ nó như thế nào. Bởi vì ông là người đã dẫn điều bé vào nơi nguy hiểm. Trách nhiệm mà ông phải gánh là không nhỏ. Ơn ràng mày không sao là tốt rồi. Mày, mày phải chịu khổ rồi. Con cương thi khạc một bãi đầm xanh đặc quánh nhổ ra. Chúng mày phải chết. Đoạn cương thi gầm ghè. Nó đổi hướng xong người phía đều bé. Bỗng nhiên một lá bùa pháp bay đến, tỏa ra một luồng ánh sáng, vây quanh cương thi, chặn lại bước chân của nó. Ở bên kia, già làng bấy giờ, tay ông đã lấy ra một cái thứ gì đó. Trông giống như là một chùm xương khô, ông rung lên lách ca lách cách. Sau đó chân của ông ấy bước theo những vũ cảnh kỳ lạ, y hệt như những lúc ông ấy múa để tế lễ, cầu mưa, cầu mùa màng. Mắt ông lếc nhìn cả điều bé và ông măng Mau về sau lưng tào Nhát thấy đôi tay của giả đang run lên bẩn bật E là chỉ có thể giữ chân được con cương thi trong giây lát Hai người nhanh chóng lê lết cái thân thể e à, Tiến về phía giả Con cương thi bị nhốt trong luồng ánh sáng dẫy rộ Thân thể không ngừng bùng lên khí đen Hồng làm tiêu toán luồng sức mạnh kia Giả làng thấy hai người đã thoát liền thu tay lại Phù phép hết lịch lực. Luồng ánh sáng bị hút lại. Già cuối người thờ ẩm học. Còn Cương Thi giận lắm. Bởi vì ở đây nó có quá nhiều lợi thế. Nhưng lại để mất quá nhiều thời gian. Mà cũng chưa giết được ai. Hơn nữa. Chỉ với một kẻ có danh xưng là già làng. Trước giờ chỉ biết nói những lời đạo lý xuông. Mà nay lại còn biết cả làm phép. con Cương Thi còn cảm nhận được. Pháp lực từ cái lá phép lúc nãy còn mạnh hơn. Mấy lần của lão mò mà nó đã giết Đây là một sự sỉ nhục lớn lắm Mày thật sự là ai Con cương thi điên cuồng sông tới Tay thỏ những móng vuốt sắc như dao cạo Có thể cắt đứt tất cả mọi thứ Nhìn thấy con cương thi chỉ muốn nhắm vào mình Gia làng đẩy ông măng và điều bé sang một bên Gia làng né tránh Một cách uyển chuyển, từng đợt tấn công như vụ bão của cung thi, lại mỉm cười đáp trả. Không phải là mày đã biết rồi sao? Hả? Tao là một lão già, được mọi người gọi là già làng. Chỉ như vậy thôi. Tao không tin. Pháp lực lực mày đánh già, không phải là già làng. Cho dù là mò có sống lại cũng không đạt được cấp độ như mày. Hai bên một công một thủ liên tục. Không ai kém ai cả. Cương thi ra đòn tốc độ bao nhiêu thì ra làng lại uyển chuyển né tránh bấy nhiêu. Tao là tao. Lão mò là lão mọ Một thằng chiến đấu vì dạng khác với một thằng chiến đấu vì ác. Còn Cương Thi ngưng lại không tấn công nữa, nó cười sẵn sẵn. <cười> Trên đời này chỉ có mạnh là thắng thôi. Lại nói, từ thuở xưa sơ khai, tất cả mọi người lúc ấy còn tin vào Pháp lắm. Lúc ấy, thầy Mo được vô cùng tôn kính. Thế nhưng sau đó xảy ra nhiều mâu thuẫn tranh chấp. Giữa một bên là tôn thờ vào giàng Là tôn thở mặt trời quyền năng Một bên là, là dựa vào bóng tối Luyện tà Luyện độc hại người Một bên là hành thiện Đuổi con ma rừng Đuổi con bệnh dịch Giúp dân làng Còn một kẻ Thì là lợi dụng mạng sống của người ta Để mà luyện Mò ác dần dần Bị người ta đào thải Xa lánh Thậm chí là truy lùng giết chết Thành ra các mò luôn phải trốn trui trốn nổi Và cũng vì vậy, các mo luôn tìm cách muốn vực dậy thời hoàng kim của ác mo. Con cường thi ngoát cái mồm rộng rào lên một tiếng, từng luồng khí tanh hôi bay ra, thổi bay những lá phép của già làng. Giả làng thất kinh tay lần trong áo, thế nhưng cũng chẳng còn lá phép nào nữa. Ông bần thần cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ lúc nãy đuổi theo con cường thi, ông đã đánh rơi cả túi đồ phép của mình. Con cường thi nhảy trồm tới. Đưa những móng vuốt sắc bén Toàn chộp lấy cổ ông mà cắn Miệng nó không ngừng giít lên ghê giận Già làng bấy giờ lách người sang một bên né tránh Tiện tay Đâm một nhát vào hông Con cương thi rơi xuống Nhưng nó không ngã Mà đứng sừng sững nhìn già làng Từng mảng thịt hôi thối trên người nó buông xuống Nó cười điên dại <cười> Mày phải chết Mày phải chết Già làng đảo mắt tìm kiếm vũ khí, thế nhưng ở đây chẳng có gì cả. Cứ thế này, sớm một gì ông cũng sẽ bị, nó bẻ gãy cổ Con cương thi nhẹ dài nanh, nhè vuốt mà xong đến. Nó túm được già làng, cả hai ngã lăn mấy vòng. Dừng lại ở tư thế con cương thi ngồi trồm hốm trên bụng của già làng, đưa đôi bàn tay đầy móng vuốt, sắc nhọn, hồng môi mắt của già làng. Giả làng cũng dùng hai tay của mình chống đỡ lại nó Thế nhưng sức của già làng làm sao chịu nổi Đành chơ mắt Nhìn cái móng tay đen xì xì đang tiến tới Con mắt của mình từng chút một Bốp một tiếng khô khốc vang lên Một khúc cây to Được ông măng đập thẳng vào đầu con cương thi Lại thêm ông măng đang dồn hết căm hận Đập thêm một nhát nữa ấy thế mà nó chẳng hề hấn gì Nó từ từ quay cái đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn ông Măng. Nó đứng phát dậy, một tay dơ lên túm lên cổ ông Măng. Thì một thứ gì lao vụt đến, ôm lấy ông Măng. Chính là thằng Điều Bé. Già làng lùi lại, tranh thủ lúc ấy mà giúp ra. ấy thế mà nó vẫn chộp được chân của già làng bẻ đánh rắc một tiếng. Già làng còn đang kêu lên đau đớn thì con Cương Thi lại vô tới. Con Cương Thi... Đưa tay tốm lấy cổ Cũng đồng thời già làng đưa tay đẩy chán nó ra Không để cho nó cắn mình Những móng vuốt sắc nhọn găm vào da thịt Máu tuôn ra xối xả già làng một tay khác vòng xuống bóp cổ con cương thi Từng miếng thịt thối cứ rụng xuống Mặt xuống mũi Thậm chí có miếng thịt còn nhẻo xuống cả mồm của già làng Nhưng nhất định ông vẫn nghiến răng nghiến lợi Để không cho con cương thi cắn xuống Con cương thi rút móng tay, máu mó bắn đầy đất. Nó muốn dùng móng vuốt sắc nhọn ấy mà moi tim của già làng. Điều bé nhanh chóng bò dậy, rút con dao ra mà lao đến. Con cương thi đang mãi tấn công già làng mà không để ý xung quanh. Điều bé chỉ hét lên một tiếng rồi vung con dao, cắm thẳng vào đầu con cương thi, ngập đến nút cán. Chỉ thấy, con cương thi là giang, gào lên một tiếng, hất tay làm điều bé ngã lăn ra. Nó đứng dậy điên cuồng gào thét, quay cuồng ở trên đất, cho đến khi thân thể của nó ngã xuống dẫy đành đạch, y như là con gà bị cắt tết. Nó đưa tay lên muốn rút con dao, nhưng chỉ cần chạm vào chui dao, thì lại bốc khói cháy xèo xèo, chơ cả xương. Con cương thi cứ thế yếu dần yếu dần, rồi nằm im bất động, Từng làn khói trắng bay lên nghi ngút, cả già làng và điều bé cũng không trông thấy được gì nữa. Cho đến khi khói đã tàn biến, hai người trốn mắt nhìn lại, ở trên đất chỉ còn lại là một đám bột trắng, hình thù giống như một người đang nằm. Một làn gió thổi qua, tàn biến. Thời thấm thoát một tháng trôi qua, kể từ ngày diệt được cung thi là Giang. Hôm nay điểu bé đang đứng ở bên sân của già làng, ngửa mặt nhìn ánh trăng non trên bầu trời. Kể từ lúc về, già làng bảo nó ở lại luôn nhà của già để học phép, nhằm sau này sẽ kế nghiệp khi già nằm xuống. Ở trên đây có lệ khi ai được chọn nên làm già làng đời tiếp theo thì bố mẹ người ấy sẽ được tả buôn nôi. Thành ra Điều bé yên tâm khi ở đây lắm, rảnh rỗi nó lại chạy về nhà hoặc qua bên nhà chú Hà Nây chơi. Giờ làng khập khiễn chống gậy đi ra thấy bộ dáng của Điều bé. Ông chịu môi dùng cái chân đang bị băng bó của mình đá cho Điều bé một cái. Mày làm cái trò gì đây? Mày dở người à mà, mà đứng đây ngửa mặt lên. Tao nghe tiếng ở dưới buôn, người ta chuẩn bị hát hò rồi. Điều bé quay ra cười, <cười> thì, thì con đang đợi già Khiếp Hôm nay già mặc đẹp thế Gia định xuống ở dưới đấy kiếm vợ ừ. Thằng hở này Còn lấy được vợ Làm sao tao lại không Ít nữa mà con hở nên mà nó về đấy. Tao cho nó xem Nó có mẹ kia Điều bé cười ra nước mắt Thôi Gia đừng có nhắc nữa Con chẳng hiểu sao mà chú hẳn lấy Chú lại lấy cái mũ thề len đấy Không biết là có bị bỏ bùa gì không Trời ơi Mũ xấu thế Gia làng cười hành hạch <cười> Thằng chú mày Phải ở với còn đấy đấy Thế thì mới trị được cái thằng chú của mày Bấy giờ Ở giữa buôn Trong một khoảng đất trống Người ta đốt một đống lửa Đang nắm tay nhau Hòa theo tiếng chồng cổng tiếng chiên tiếng đàntơ rưng hát lên những bài hát truyền thống chú ở ngồi trên một cái thảm sạc sỡ cái thảm chỉ dành riêng cho những đôi trai gái trong ngày thành hôn Tay khoác lên vailen miệng uống rượu rồi nhìn mọi người ca hát ra chiều sung sướng lắm Đêm nay mỗi một người đây đều cười thật tươi ánh mắt đều thật sáng Lời ca bay lên theo gió cuốn lên trên tận đại ngàn Vàng vàng Trong đám người ấy Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp lắm Mà nhìn già làng vẫy gọi Cha Cha Ra làng quay ra Nhận ra là con gái Đi học ở dưới xuôi nay đã về thăm <cười> Hên nè <này> hả <cười> Vào đi con Điều bé nhìn thấy cô gái ấy, nhận ra chính là cô gái của mấy năm trước, một đôi mắt sáng như sao, nước da vàng như mật ong, ống ánh trong tia lửa và nụ cười đẹp như là tiếng chim châu rau bay trên đỉnh của đại nàn vậy. Xin lỗi Ngọc Tuyên là mình lúc đấy mình bị nhịu đấy nước ra da vàng như ánh mật ong Đấy một cái cái cái cái từ ở trong một cái tác phẩm uh, cái gì nhỉ cái gì uh, nhịp thở ba gian nằm trong cái ký sự nhịp thở ba gian của tác giả cái gì phong ấy? ông là ông là người kinh nhưng vì ông ấy có thời gian ở rất là dài với với, với người đồng bào nên ông mới đặt cái tên là họ Họ dương, thêm mà dương cái gì phông ấy, hay lắm. Thì ông đã viết lên cái bộ nhịp thở Ba Gian và ông ví rằng là cái nước da đó, cái nước da của những cô gái ở, ở vùng đất đỏ Tây Nguyên, Ba Gian đó, nó ánh vàng như cái gì? Ánh vàng, da của họ ánh vàng sóng sánh như ánh mật ong dưới nắng. Đó đẹp như vậy đâu. Nhưng mà lúc đọc lâu nó bị, nó bị nhịu. Bạn nào mà rảnh rỗi có thể đi ra những hiệu sách Cái cuốn đó thì không có trên internet đâu Cuốn đó thì có trong sách bởi vì nó được in từ rất lâu rồi Các bạn có thể tìm đọc cái cuốn đó nó rất là hay Nó có rất là nhiều điều viết về về về núi rừng Tây Nguyên Rất là hay Không Nguyễn, bạn biết chuyện ma thì bạn có thể là, là gửi qua cho mình Nếu mà mình xem nó hợp thì mình đọc Hello Đại Nguyên Cái bộ đấy, cái cái, cái bộ uh, ký sự Ba Giang, hơi thở Ba Giang Mình đã đọc từ lâu lắm rồi. Từ năm đấy là mình học Năm thứ nhất, đại học Mình được một cô giáo tặng Một cô giáo người uh, Dạy môn cơ sở văn hóa Người miền trong Người uh, cũng mạng mạng Tây Nguyên Và tạo. Hay lắm. Các bạn tìm vào những cái hiệu sách cổ cũ Kiểu gì cũng có Ok uh, Anh mong rằng là anh sẽ có cơ hội Để đọc những tác phẩm khác của cặp đôi này Anh bật mí chuyện của ngày mai đi đó Jin nó, nó, nó trả lời cho anh rồi đó Mai là đọc chuyện ma nha em Mai là đọc chuyện ma đó <cười> Mặt của anh không phải Mấy ngày hôm nay là anh đang chuyển phòng đó Vương Quyền Mấy ngày hôm nay anh đang chuyển phòng Uh, chuyển phòng uh, làm việc ấy Anh đang ở tạm bên cái phòng này Bởi cái phòng bên kia nó đang bị uh, Cái đường điện nó từ hôm trước nó bị hỏng Cái đường điện ở đúng cái phòng bên đó Mà ở cái phòng này thì cái cái ánh sáng nó đặt Nó không đúng chiều Anh đang ngồi úp mặt vào tường mà Thế cho nên là ánh sáng nó đặt nó không đúng chiều Nó bị lốp sáng đó, Các bạn thấy cái mặt của mình Nó bị lốp sáng Một vài bữa nó, nó sửa xong